Chỉ cần tình cái đức cao vọng trọng trưởng bối ra mặt làm mai. Người này lại khó tình thật sự, quái vệ ngạn quá mức nhận người. Khiến cho trong kinh thể diện nhân gia lão phu nhân đều tưởng đem nhà mình cháu gái hoặc là cháu gái gà cho hắn. Như thế nào sẽ nguyện ý làm chuyện này? Khương mật si một vòng cũng không si ra cái thỏa đáng người được chọn. Nàng không biện pháp, tâm một hoành liền vào cung. Nàng tiến trường xuân cung, đi cầu kiến hoàng hậu nương nương.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 Mệt đến trong nhà thỉnh không đến người làm mai. Hoàng hậu minh bạch, mãn kinh thành huân quý thế gia đại phụ đều tưởng đem vệ ngạn hướng nhà mình ôm. Vệ gia tương thượng phương dư, liền thác không đến tích hợp người đi làm mai. Muốn cho bồn cung giúp đỡ ngẫm lại pháp, người có thể tưởng tượng hào. Tưởng hào bồn cung liền thế người bảo cửa này thân. Khương mật đầy mặt ý mừng, Liên thanh đáp tạ hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu vốn dĩ không cần ra mặt, nàng chính là tưởng bày ra cái thái độ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 Phạm ra thiếu chút nữa ngất đi. Chỉ vào này vương bát đàn ngươi ngươi ngươi nửa ngày. Ngạnh không đem chửi má nó nói nghẹn ra tới. Không biện pháp, ai kêu này vương bát đàn là hoàng thân. Hắn phạm ra mắng không dậy nổi. Chờ khang quận vương nghe nói việc này. Lại làm xui xẻo Nhi Tử quỷ xuống. Sao cái cái chặn dây muốn đánh hắn. Sợ tới mức làm Nhi Tử ôm lấy đầu liền hướng góc tường xúc. Cha, cha người trước đừng động thủ. Người nghe ta nói.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 Bất quá ta đại nhân đại lượng không trách hắn. Ta còn cảm ơn hắn. Nếu không phải bọn họ thời khắc mấu chốt kêu đình. Nữ nhi của ta cũng đã nói cho phạm ra. Sao có thể gà cái tam nguyên cập đệ A. Cha người không phải thích nhất học vấn tốt. Người tồn nữ tế học vấn đỉnh thiên hào. Không thể so đằng trước cái kia cường. Không thể so hắn cường. Nghe hắn bá bá một hồi hảo thuyết. Khang quận vương hỏa khí thoáng xuống dưới một ít. Hắn buông cái chặn giấy. Thở dài nói.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 Không chịu nổi con rể năng lực. Kia chính là lại bộ thượng thư trường tử. Tân khoa trạng nguyên. Tác giả có lời muốn nói. Ngô Thị, tiêu ta làm gì? chương 202. Phiên ngoại năm Khang quận vương phát tác một hồi. Sau lại quận vương phi nghe nói cũng nắm nhi tử lỗ tai. Người chạy ra đi nghe diễn nghe khúc nhi cùng người nói chuyện. Phiếm ta đều lười đến nói ngươi. Chỉ là làm ngươi làm cái gì phía trước thế A Dư cũng thay bằng nhi ngẫm lại.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 Lão quận vương tới, cửa trách đến chính hăng say người nào đó một chút ếch hòa. Hắn hoạch đứng lên, tiền mặt hắc hắc cười. Biên cười biên kêu cha. Cha không phải ở luyện tử. Như thế nào lại đây? Lão quận vương mặt so đáy nồi còn hắc. Bất quá tới không biết ngươi sau lưng như thế nào bố trí ta. Này cũng không phải ngài sai. Ngài liền cảm thấy người học vấn hảo phẩm đức nhất định cao thượng. Không phải như vậy hồi sự nhi.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 Muốn nhịn xuống không cùng này sốt ruột ngoạn ý nhi động thủ vẫn là quá khó khăn. Hắn phụ ở sau người tay cầm thành nắm tay, mờ bàn tay thượng gân xanh đều bốc lên tới. Ngươi câm miệng, lại nói ta hôm nay muốn thỉnh ra pháp. Vậy được rồi, ta, làm người câm miệng, hành hành hành, câm miệng liền câm miệng, này cha chỗ nào đều hảo, chính là làm người quá khuôn sáo một chút, còn tổng nói cái gì ngươi biết nhân gia không đạo nghĩa. Còn học hắn Nói cái gì học nên học những cái đó nhân phẩm quý trọng tiết tháo cao thượng. Đừng nhặt bã, này cách nói là không sai. Làm nhi tử làm không được a Nhân ra phiến ngươi bàn tay ngươi còn hướng hắn hắc hắc cười. Cười cái dám cười, không đánh trở về bạch đương cái hoàng thân. Làm nhi tử trừ thầm, bỗng nhiên nghe thấy đương cha hỏi. Ngươi còn ở trong lòng đầu bố trí ta. Không dám, không dám, cha ngài tự nhi đều không viết lại đây làm gì.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 Nương nói nàng là ngây thơ bộ dáng có thể cùng ta nãi giống nhau, ngươi đừng nói như vậy đáng sợ nói, ngươi liền biết nãi 50 năm trước không ngây thơ quá. Vệ ngạn tưởng tượng một chút hắn nãi ngây thơ lên bộ dáng Cứu mạng. Sau lại vệ huyên đi lão thái gia viện thỉnh an thời điểm còn hỏi hắn ra. Nãi tuổi trẻ thời điểm có phải hay không khá xinh đẹp. Lão ra thử ngây ra một lúc, sao đột nhiên hỏi cái này, liền cảm thấy chúng ta một nhà đều đẹp. Không riêng nhà của chúng ta, giống đại phòng cập đệ bao gồm nhị phòng đăng khoa giống như cũng không tồi. Đúng không, người nãi tuổi trẻ khi cũng là trong thôn đầu một chi hoa. Muốn cưới nàng không dễ dàng liệt, nãi ban đầu tính tình cũng như vậy, lão ra tử xua tay. Không như vậy biêu, nàng đương cô nương thời điểm cũng liền cùng ngươi hà hoa tẩu tử không sai biệt lắm. Là lanh lẹ người, tính tình càng lúc càng lớn là cho bức, ta phía trên song thân sớm chiết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 Nhắc tới cái này mai tiểu thư mảnh một chút đem trước mặt đồ vật quét đến trên mặt đất. Người miễn bản hắn, hắn lấy cái gì cùng vệ ngạn so. Hắn thứ gì, liền tính ngươi không vừa ý hắn. Còn có người khác, tổng có thể tuyển ra cái người thích, ta thích, không đều nói ta liền thích vệ ngạn. Liền muốn gả hắn, gả không thành hắn ta thà rằng đương ni cô đi. Hoàng hậu nàng tàu tử ở bên cạnh mặt nước mắt, nàng nương đi theo lại vào cung, nói trong nhà lộn xộn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 bổn cung thế thượng thư phủ cùng khang quận vương phủ bảo môi thì sự đều định rồi còn có thể đánh vỡ không thành hoàng hậu hạp một ngụm cúp hoa trà bại bại tâm hòa lại nói sớm nói qua việc này không thể nào Vệ ra muốn không phải băng nhi như vậy thức phụ băng nhi cũng đoạn không thể gà qua bên kia cho các ngươi đem lời nói cùng nàng nói tuyệt sớm hết hy vọng sớm hảo hiện tại ngài tiến công tới nói cho ta nàng còn không có tưởng khai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 Hắn phu nhân là như vậy định lời này truyền ra đi nhân ra nghe xong đều hoảng hốt. Khang quận vương phủ kia đầu nghe nói, lập tức nhớ tới phía trước có một hồi đi bái miếu. Đích đích xác xác gặp qua vệ phu nhân, vệ phu nhân có thể tử ở nông thôn nông nữ thành nhất phẩm mệnh phụ quả thực không phải cái đơn giản. Lúc ấy chúng ta phương dư thanh danh muốn nhiều kém có bao nhiêu kém. Nàng nhìn còn có thể cảm thấy không tồi, liền không phải bảo sao hay vậy người hồ đồ.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 Thành thân muốn quá cả đời. Tổng không thể hai xem xinh ghét. Phương Dư nghe xong rất nhiều phạm gia thiếu ra hào. Chẳng sợ cùng nàng lúc ban đầu muốn gà không phải một loài. Lúc ấy cảm thấy cũng đúng. Định ra tới. Chuyên tâm bị gà. Gà qua đi hào sinh sinh hoạt. Đừng kêu trong nhà lại vì nàng nhọc lòng. Chính là không nghĩ tới sau lại sẽ có như vậy sự. Càng không nghĩ tới phạm gia ở bên ngoài kinh doanh thanh danh hào. Cũng không phải mỗi người đều giảng đạo lý.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 Hắn nói thượng câu ta đều có thể đoán được hạ câu là cái gì. Ngô thị tới hứng thú, hỏi, cùng ta rất giống, giống, mặc kệ là mắng chửi người vẫn là khen người đều cực kỳ giống. Rất giống ruột thịt mẫu từ hai cái. Vệ ngạn không nói như vậy, hắn gật gật đầu, lão thái thái nhớ tới phía trước nghe nói tương lai cháu dâu cái kia không đáng tin cậy cha tìm tới phạm gia đi đổ cửa mắng trời mắng đất. Nàng còn hồi ức khởi năm đó chính mình đưa Kim Hoàn trở về thời điểm. Phảng Phất cũng mắng quá một cái quên họ gì Hàn Lâm Quan. Mắng xong cảm giác thiên đều lam, tâm tình tươi đẹp đến giống như ba tháng thiên nhi. Có hỏa phải phát, có khí phải ra, buồn không nghẹn hư bản thân, có thể xông lên nhân gia cửa đi chửi má nó chính là xuất tính người. Đối lão thái thái ăn uống, nàng liền tích có một nói một, đừng trong lòng chín khúc 18 cong ý kiến lớn hơn thiên. Giáp mặt nghẹn không ra cái rắm.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 lăng không nhớ tới mẫu thân có biết sao nàng nương thong thả ung dung gác xuống bát trà rất thượng nữ như tay cười nói ta muốn nhớ không lầm ngày đó nên là vệ gia tiểu thư sinh nhật đánh giá chuẩn bị tiểu bãi một bàn cùng khuê trung tỉ muội mấy cái náo nhiệt náo nhiệt người quá khứ là muốn mang cái lễ không nên nhẹ cũng không nên quá nặng chiếu nương thường lui tới dậy ngươi niết hảo đúng mực đến thượng thư phủ đi trước bái kiến hắn trong phủ lão thái thái cùng thái thái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 Phương Dư miên man suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên đứng lên, người đi một chuyến, đi nhị bá trong phủ tìm Phương Nghi, thỉnh nàng 10 tháng 18 bồi ta đi tranh vệ phủ. Nhớ rõ nói rõ, là ứng vệ tiểu thư chi mời hạ này sinh nhật, lão quận vương không ngừng một cái nhi, nhưng con vợ cả, liền Phương Dư chi phụ mặt khác trên dưới đều còn có con vợ lẽ, những cái đó con vợ lẽ ở thành thân sau liền phân ra đi sống một mình.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 Kia đầu Phương Nghi bao gồm nàng mẫu thân nghe nói lúc sau cũng cao hứng. Khác không nói, có thể nhận thức vệ tiểu thư người như vậy, luôn là sự tình tốt. Vệ tiểu thư khai sinh nhật bàn tiệc đoạn sẽ không kém. 18 ngày đó, hai tỷ muội thu thập thỏa đáng mang lên nha hoàn thừa xe ngựa đi vệ phủ. Phương Nghi là vàng tơ một thân, đến nỗi chủ nhân gia trọng điểm tưởng thỉnh Phương Dư, thượng thân là màu hồng nhạt đoàn áo, phía dưới xứng san hô phấn váy. Trên cổ còn đeo cái bạch hồ mau vây lãnh, nàng ra cửa khi ăn mặc áo choàng tiến vệ ra lúc sau liền cởi ra giao cho nha hoàn trong tay. Tháng 10, kinh thành đã hà quá tuyết, bên ngoài lạnh, vào nhà liền rất ấm áp, vệ ra lão thái thái ngồi ở đãi nữ khách phòng khách nhất thượng vị. Tay trái vị là thượng thư phu nhân, bên phải còn có hai cái nữ quyến, xem khí chất liền không phải rất giống quan thái thái, không như vậy thanh quý, trên người tiền mùi vị trọng chút. Phương Dư thoáng nhìn thoáng qua, đi theo tiến lên đi bái tiến lão thái thái cũng thái thái. Phương Nghi đi theo đã lạy. Khương Mật cùng các nàng giới thiệu đối diện ngồi, nói là vệ ngạn bá mẫu cùng đường tàu, hai bên đánh quá đối mặt, chuẩn bị ngồi xuống. Nhất phía trên lão thái thái vươn tay, người tới đến trước mặt tới cấp ta nhìn nhìn. Này trong phòng ánh sáng ám, cách quá xa ta xem không rõ. Thượng kinh mau 20 năm, Ngô Thị nói chuyện đã xuôi tai nhiều. Không giống sớm nhất một chương miệng chính là thổ mùi vị. Bất quá nàng này giọng cùng nhà khác lão phu nhân rốt cuộc bất đồng. Phương nghi thấy nhiều quận vương phi diễn xuất, nàng có chút không thói quen. Nhưng thật ra Phương Dư, ngày ngày đối với nàng không đàng hoàng cha. Hôm nay vừa thấy vệ lão phu nhân thế nhưng cảm giác có chút thân thiết. Nàng không chút hoang mang đi phía trước đi rồi vài bước. Đi vào ngô thị trước mặt, áp xuống trong lòng kia một chút sợ hãi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 Như vậy đã không cùng lão thái thái cùng ngồi cùng ăn. Lại ai đến gần, phương tiện lão thái thái lôi kéo nàng tay lao việc nhà. Khương mật đêm này đó xem ở trong mắt, thầm nghĩ đứa nhỏ này nhìn cũng không lão thành. Tâm tư đào thật là xảo hoa không quá nhiều, đáp lại lại có thể gãi đúng chỗ ngứa. Rõ ràng là quận vương phụ quý nữ lại cùng lão thái thái kém hai bối. Nàng hai người còn có thể nói cao hứng, đương nhiên chủ yếu là ngô thị nói. Phương Dư nghe.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 Cũng có đạo lý, lại nói tiếp họ Phạm Cha vẫn là quốc tử giám tế tử. Vệ ngạn hắn ở quốc tử giám đọc như vậy nhiều năm. Cuối cùng thi đậu trạng nguyên. Về sau thành thân thời điểm nên thỉnh hắn tới ăn ly rượu. Phương Dư, Liền, Liền nói đến thành thân. Ngô Thị lại nhìn về phía con dâu khương mật. Tam tức phụ các ngươi không phải nhìn nhật từ. Định ra không có, tốt như vậy khuê nữ làm vệ ngạn sớm một chút cưới trở về. Đừng rong rong dài dài. Năm sau xuân thu đều có ngày tốt, đầu xuân quá đuổi, liền định ở mùa thu, ta nhớ rõ lão tam cưới ngươi chính là ở hắn 20 tuổi cách kia thu. Vệ ngạn sang năm cũng là 20, kia vừa lúc nương nói như vậy, ta đuổi Minh đi tranh quận Vương Phủ, cùng bên kia thương lượng nhìn xem, Phương Dư liền ở trước mặt, làm mô thị lôi kéo tay, nghe nàng thương lượng làm hỷ sự nhật từ, lại đây phía trước nàng liền không ngừng một lần nghe nói nhà này lão thái thái tác phong dũng cảm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 Người nói thẳng, nói rõ, đừng có rông dài, lư thị căng ra đầu nói. Đại gia liền biết mau đàn đạp hư xong hắn thúc thúc vệ thành chuẩn bị đạp hư đường để vệ ngạn. Nói phải đợi hai năm đem sách cũ tu một bản thảo cũng là đang đợi vệ ngạn xác định hào phát triển phương hướng. Làm ra điểm danh đường, hắn này đầu mới hào định thư danh định nhạc dạo. Ngô thị khí vui vẻ, người đại phòng đầu óc là toàn cấp mau đàn. Hắn đảo linh hoạt, lư thị ngươi nói hắn tính toán viết nghiên mực.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 Phương Dư đôi tay phủng hắn thon dài thon chắc khớp xương rõ ràng tay. Nghiêm túc cho hắn che lại. Qua một lát cảm giác ấm áp, nàng mới vừa buông ra. Tưởng nói này bên ngoài lạnh lẽo bằng không về phòng đi thôi. Vệ Ngạn liền hướng bên người nàng nhít lại gần. Ngồi gần điểm, thay đổi chỉ tay đưa qua đi. chương 205, phiên ngoại 8, Phương Dư các nàng tìm muội ra vệ phủ khi. Đã là trạng vàng, tới gần trời tối. Xe ngựa ở bên ngoài chờ. Dù vậy vệ ra người vẫn là không yên tâm. Mệnh quản ra một đạo đem người đưa đến khang quận Vương Phủ. Đãi các tiểu thư vào phủ đi. Quản ra mới trở về giao kém. Quận Vương Phủ này đầu. Nghe nói vệ ra còn phái người đưa. Này toàn ra ngươi nhìn ta ta coi ngươi. Trên mặt toàn vừa lòng. Phương Nghi vào cửa tới cấp nàng tổ mẫu thỉnh an. Liền không chuẩn bị trì hoãn. Nói muốn trở về. Quận Vương Phi xử hai cái bà tử bồi nàng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 Ta đã biết, ngươi nên là cực vừa lòng hắn, lúc này có nhà hoàn đoan canh chung tới, bên cạnh đương nương liền cho nàng mốc một chén nhỏ, làm uống hai khẩu, phương dự uống xong nhiệt canh, gác chén, xoa xoa miệng mới nói, tổ mẫu cùng mẫu thân đều đừng chiêu chọc ta, ta cũng cùng ngài nhị vị nói, vệ ngạn là thực tốt, làm trưởng bối nghe xong lời này, biết nàng là thật cao hứng cả kia ra đi, mới triệt triệt để để yên lòng sau lại khương mật quả thực tới khang quận vương phủ, còn mang theo nữ nhi một đạo. nàng cùng quận vương phi cùng với phương dư mẫu thân nói chuyện chính sự. làm phúc nữ cùng nàng chuẩn tàu từ tiến vườn đi dạo. phương dư lúc trước làm phúc nữ lãnh xem qua thượng thư phủ. lúc này trái lại chiêu đãi tương lai tiểu cô, cũng mang nàng nhìn quận vương bên trong phủ cảnh trí. còn đừng nói, chẳng sợ khang quận vương nhàn thật nhiều năm.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 Hảo kêu nàng nhiều dài ca ca, lại lựa nói vài món sự. nàng nói được sinh động như thật, nói cao hứng còn dùng kia trương hơi mang một chút tính trẻ con sáng như xuân hoa mỹ nhân mặt học biểu tình học âm điểu. Đem phương dư đậu đến thẳng ôm bụng cười, trong vườn tiếng cười liên tục, nàng hai nháo đến vui vẻ, lúc sau có ma ma lại đây chị dâu em trồng hai cái đúng rồi cái ánh mắt nhi. Đồng thời đề khí, thu khoa trương biểu tình, ma ma lại đây có chuyện gì sao?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 Lao việc nhà cũng nói cao đại toàn, ta, vệ ngàn, người nói chậm, vệ ngàn, thượng thượng thượng hồi ta cùng chuẩn tầu tử nói ngươi bốn tuổi thời điểm liền lòng dạ thiên hạ nhọc lòng cả nhà. Tốt nhất hồi ta cùng tầu tử chia sẻ ngươi cá nhân yêu thích, nói ngươi ái xem cái kia mau đàn đường ca viết tới thổi phòng ta cha thư. Còn có lần trước, nói đến lần trước phúc nữ rất là chuột dạ vệ ngạn cảm giác sâu sắc không ổn, làm nàng thành thật không đạo, đừng chờ ca ca nghiêm hình bức khung.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 Ăn mặc chi phí nhiều ít, nhân tình lui tới nhiều ít, bát tính châu đánh minh bạch lúc sau, nàng cầm cuối cùng này đơn tử đi cấp khương mật nhìn. Khương mật đã đem tiến trướng cộng lại ra tới, như vậy tính toán, nàng cảm thán nói may mà từ Hoài An trở về lúc sau lại trí ra sàn. Bằng không tại như vậy đại trạch viện ở, thu chi rất khó cân bằng, linh tinh vụn vặt chi ra quá nhiều, là thái thái thấy xa hảo, hà hoa lại đầy phía trước khương mật ở ăn gà đen canh.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 Vẫn là giống trước hai năm giống nhau an bài. Làm người đương ra chạy tranh đại ca trong phủ cùng mau đàn nói. Gọi bọn hắn không vội sống. Thượng này đầu ăn cơm tất nhiên đều bồi lão thái gia lão thái thái đón giao thừa. Này đó nhưng nhớ kỹ. Ta nhớ kỹ. Đúng rồi. Còn có. Hà hoa đem canh chén đều thả. Tình thầm thầm tiếp theo nói. Khương mật quay đầu nhìn về phía bên người hầu hạ mama mama Ma ma hiểu ý.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 Sinh hạ như từ lúc sau ngồi 30 ngày ở cữ. Ra tới trải lên phụ nhân đầu coi như thượng quản sự nương tử. Cũng liền lúc ấy Khương Mật mới biết được. Nàng đằng trước vẫn luôn không hoài không phải bởi vì không dễ thụ thai. Chính là không nghĩ hoài ở bên ngoài. Sợ chậm trễ sự cố ý tránh, lên kinh thành lúc sau lại vội hào một đoạn thời gian. Chờ vội đến không sai biệt lắm hai người bọn họ nghĩ số tuổi tới rồi. Là thời điểm sinh, lúc này mới yên tâm hoài. Sinh hạ tới quả nhiên là phù hợp vệ gia truyền thống Nam Hoa. Không có kinh hỉ Lấy nhũ danh thời điểm vốn dĩ sáng sớm nói tùy đương cha kêu cò con Nhi. Vệ thành nói hay là nên kiêng rè một chút. Không thích đáng cha hổ. Làm Nhi tử vẫn là hổ. Vốn tưởng rằng bọn họ sẽ mặt khác thường cái. Kết quả hai vợ chồng cũng không đàng hoàng. Trực tiếp đem tiểu lão hổ trên đầu vương tự cầm. Kêu hắn đương miêu Còn nói miêu có chín cái mạng. Kêu miêu tể Nhi hảo nuôi sống. Miêu Tể Nhi là càn nguyên 24 năm hoài thượng 25 năm sinh. Trước mắt là 27 năm đuôi. Hắn hơn 2 tuổi. Hà hoa làm trong phụ quản sự nương tử. Trước mặt có cái nha hoàn hầu hạ. Tiên nha hoàn nàng lười đến mang. Xưa nay đều phái đi nhìn Miêu Tể Nhi. Thi thoảng đem người ôm đi lão thái thái trước mặt. Cấp lão thái thái đậu cái thú Nhi giải cái buồn. Vệ ra đời cháu từ mau đàn bắt đầu xếp hàng làm mai. Hiện giờ mau đàn cùng hổ hoa đã có hậu. Nhìn mực quá không đến một năm là có thể tiếp thức phụ quá môn. Xuân sinh cũng ở tương xem. Đi theo nên là tuyên bảo. Tuyên bảo đi chính là hắn đại ca đường xưa. Chuẩn bị trước ứng khoa cử bàn lại hôn sự. Khương mật còn ở vì ăn tết làm an bài. Vệ huyên hồi phủ lui tới các sân đều đi qua. Cho hắn ra nãi thỉnh qua an. Cùng đại ca liêu quá quốc tử giám tuổi khảo đề mục. Hai huynh đệ hào một phen giao lưu. Xoay người lại đi nhìn muội muội Hắn quá khứ thời điểm muội muội ở hòa cá chép đỏ. Nghe nói nhị ca ca tới. Nàng thả bút liền nhanh đi ra cửa. Nhị ca không đi theo nãi cùng nương nói chuyện. Như thế nào đến ta nơi này tới. Nói qua, đến xem ngươi. Phúc nữ liền dạo qua một vòng. Làm hắn hảo sinh nhìn một cái. Hỏi mười ngày không gặp biến đẹp không có. Đẹp, trong nhà đầu ngươi đẹp nhất. Lời này làm phúc nữ hết sức cảm động. Nàng nắm ca ca một tay áo làm hắn đến bên cạnh tới ngồi xuống. Ngồi xuống mới phùng mặt nói, vẫn là nhị ca ngươi hảo, đại ca này trận tổng cùng ta nháo, hắn nhưng phiền nhân, vì cái gì nháo, còn có thể vì cái gì, vì tẩu tẩu nha, tiểu muội là không cao hứng ngươi ca định ra hôn sự lúc sau trọng sắc nhẹ ngươi. Phúc Niễu cảm thấy, cả nhà trên dưới nói chuyện độc nhất đương thuộc nhị ca. Đừng nhìn hắn đa số thời điểm lời nói đều thiếu, một trương miệng có thể sạc từ người đặc biệt vào quốc tử giám sau.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 Trước hai ngày hắn mới cho ta trình diễn ra vệ thanh thiên thẩm án. Kêu ta một năm một người đem trước sau toàn công đảo. Nói cái gì kháng cự từ nghiêm thẳng thắn từ khoan. Vệ huyên tràn đầy chiều miến sờ sờ muội từ đầu manh. Hỏi, người thẳng thắn, phúc nữ tức giận, nàng thật mạnh gật đầu. Nói, hắn chọc ta cái chán, còn phải cho ta sửa tên nhi Chuẩn bị hủy bỏ ta kêu phúc nữ nữ từ cách. Về sau đã kêu ngốc muội người không đi theo cha cáo trạng muội a người trường như vậy đến cha trước mặt khẳng định là một cáo một cái chuẩn phúc nữ ta là muốn đi đại ca nói lập tức đến cuối năm lại bộ vội thành cầu lăn đều lăn bất quá tới kêu ta không được lấy lông gà vò tỏi chuyện nhỏ đi phiền cha ta nghĩ giống như cũng là cha cùng nương gần nhất đều hào vội cha vội nha môn sự ở làm tuổi đuôi tổng kết báo cáo nương vội chúng ta trong phủ bố trí nhà cửa an bài quà tặng trong ngày lễ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 Huynh muội hai cái đều biết đó là cái không đàng hoàng. Làm tốt chuẩn bị qua đi. Không giống nhìn thấy lại là hắn cùng nhị lão trò chuyện với nhau thật vui. Vệ Ngạn cái này nhạc phụ thật sự tuyệt. Một phương diện hắn cùng thích nghe diễn khoe chim lão ra từ có rất nhiều nói. Về phương diện khác hắn ở tính tình thượng cũng thật thật tải tại đúng rồi lão thái thai ăn uống. Ba người cùng phòng hết sức hài hòa. Giống như thất lạc nhiều năm một nhà ba người.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 Gật đầu nói tốt hảo hảo, còn chiều vào cửa kia phương xem xét, quay đầu lại hỏi lão thái thái. Ta còn dễ hắn không ở trong phủ, ở, thúc dục hắn đi, đi theo liền tới. Hắn hắc hắc cười, ta liền tùy tiện hỏi một chút, hắn nếu là vội cũng đừng phiền toái. Hắn vội gì, nhiều lắm chính là làm hắn nương an bài đi cấp cả nhà trên dưới viết phúc tự viết câu đối. Trước viết hảo phóng qua mấy ngày hảo dán là nghe nói con dệt tự nhi khá tốt.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 Phía Nam hàng Tết, Khang Quận Vương đều không nghĩ truy vấn hắn là như thế nào lưu. Xem hắn như vậy cao hứng đoán cũng đoán được. Người cũng thật có chủ kiến thực sự có ý tưởng. Người cây hỗn trướng, ngài chính là xem ta không vừa mắt. Ta làm gì đều ai mắng. Các con dễ đưa cá sai rồi sao? Ngày mùa đông cá không tiện nghi. Thậm chí có tiền còn mua không được đâu. Ta đều thuyền tươi mới to mọng đại điều cho bọn hắn. Nhân ra thu nhưng cao hứng. Đưa cá không sai.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 Trường 207, phiên ngoại 10, đông trong vườn hoa mai khai đến hảo, phúc nữ tổng từng yêu đi cắt mai chi, cắt hảo sơ mật phối hợp lên, lấy dây nhỏ chát thành một phen, đưa đi lão thái thái hoặc là nàng nương khương mật trong phòng. Chưa nàng ở ngoài, hai huynh đệ thường xuyên cũng sẽ qua đi, vệ ngạn tổng cùng mau đàn ước kia đầu ôn rượu ăn. Vừa ăn biên xem thu quá thư bản thảo, hắn có thể cho mau đàn rất nhiều kiến nghị cùng dẫn dắt.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 Chẳng sợ biết đại nhi thử ở giúp chất nhi xem bàn thảo. Cũng chưa nói hắn, chỉ nói đừng lầm chính sự. Hai người bọn họ qua đi ôn rượu nói chuyện xưa. Vệ huyên còn lại là thường cảnh vẽ tranh đi. Từ quốc tử dám trở về lúc sau. Hắn trên bàn một chồng hàn mai đồ. Các loại góc độ đều có. Hắn có rảnh liền họa một chương. Tâm tình hảo lại họa một chương. Khương mật có đôi khi sẽ đi qua. Là ở trong phòng buồn lâu rồi. Tiến trong vườn đi vài bước thấu cái khí.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 Trước kia bọn họ cùng khang quận vương phủ xé lót một hồi. Nhân ra chê cười chính là quận vương phủ kia đầu. Chúng ta thương tượng quận vương phủ tiểu thư, cố ý xính nàng làm trong phủ trường thức, này quyết định xuống dưới nhiều ít liền rơi xuống phạm gia thể diện. Huyên nhi ngươi là biết đến, càng là thư hương dòng dõi đem danh dự xem đến càng nặng. Phạm gia đối chúng ta có hoán trách không kỳ quái, chỉ cần hắn không để ngáng chân đừng chậm trễ ngươi nghiên cứu học vấn liền hào.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 Còn có thể chống đỡ hô hô quát tới gió bắc. Này cũng không vài bước lộ. Cần không ngươi thế nương che thiết bị chắn gió tuyết. Như tuổi nhỏ khi. Nương không phải cũng là như vậy hộ nhi. Mẫu từ cho nên tử hiếu cũng. Vệ huyên đem hắn nương đưa vào phòng. Thúc dục nô bọc thêm than. Lại thúc dục sau bếp thượng nhiệt canh. Xem nương ăn qua mới thối lui. Hắn mới vừa rồi trên người dính tuyết. Vào nhà một hóa khai. Ngoại thường liền có chút ướt.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 Liếc mắt một cái nhìn rất có thể gạt người. Mai tiểu thư cái này tình huống kêu vệ huyên xem ra chính là uống lên giả rượu. Lúc này đầu váng mắt hoa gì cũng không biết mãn đầu óc vệ ngạn vệ ngạn. Chỉ cần làm nàng hào hào nhận thức một chút đại ca. Thấy rõ ràng dấu ở nhân mô cầu dạng sau lưng gương mặt thật. Quay đầu lại rượu nên tỉnh liền sợ nàng không có tình rượu cơ hội. Vệ huyên não bổ một vòng lớn. Kia đầu vệ ngạn cũng tại hoài nghi nhân sinh.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 thậm chí không rảnh ở Hàn Lâm Viện khai bằng hữu vòng. Vốn dĩ Hàn Lâm Viện đều là uyên bác chi sĩ, kia đầu toái miệng đàn ông thiếu, đại gia không phải ở thanh tĩnh đọc sách chính là buồn đầu làm việc. Nhàn rỗi viết phúc tự cũng hảo, ít có người ăn điểm tâm nhàn tán gẫu, lao cũng sẽ không nói đông ra trường Tây gia đoàn, đều liêu kinh, sử, tử, tập tương quan, đọc này nửa năm hắn hướng. việc vui đều là từ trong nhà nghe. Hàn Lâm Viện thật sự quá phong bế, Xem hắn ca hoảng hốt thành như vậy Vệ huyên khó hiểu Loại sự tình này không biết còn hào Biết mới phiền nhân Chẳng lẽ người còn rất hối hận không Ở chuồn tàu tử cùng Mai Tiểu Thư chi gian chọn một chọn Vệ ngạn nói không phải như vậy hồi sự Ta chính là không nghĩ tới Còn có người phi ta không cả đâu Như thế ta xem nàng là điên rồi Điên không điên lại nói Người cùng ta nói một chút hiện tại là như thế nào cái tình huống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 Quay đầu lại lại thường cùng phúc nữ nói chuyện, lại tìm không thấy người, nàng đột nhiên ý thức được vệ tuyết khê là cố ý lãnh nàng đến này đầu tới. Đến nỗi vì cái gì, kia còn dùng nói, quả nhiên, đi theo liền có dẫm thuyết thanh âm, lại vừa quay đầu lại, liền thấy cầm lò sưởi tay lại đây vệ ngạn, hắn ở hai bước có hơn dừng lại, đem lò sưởi tay truyền đạt, làm phương dư phùng hào, rồi sau đó lãnh nàng ở đông trong vườn đầu truyền động lên.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 Vệ ngạn như vậy thằng dầm dầm hỏi nàng không nói. Còn nhìn chằm chằm nàng mãnh nhìn. Nhìn đến Phương Dư trong lòng hoàng. Nàng cảm giác chính mình mặt lại ở nóng lên. Đi theo liền phải tao hồng lên. Liền không ở chỗ cũ đứng. Lại đi phía trước đi. Muốn tránh hắn tầm mắt. Kết quả mới đi ra ngoài một bước. Đã bị lấy rừng tay cổ tay. Phương Dư động hai hà cũng chưa tránh thoát. Muốn gọi hắn bông ra. Sợ đi theo lại có người tiến viên cấp gặp được không tốt.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 Người không nói ta như thế nào thỏa mãn người đâu. Phương Dư, không, không cần đi, rõ ràng là trời đông giá rét, vẫn là ở bên ngoài mai viên. Phương Dư lại không cảm thấy lãnh, nàng cảm giác giống như ở ngâm nước nóng. Toàn bộ đặt mình trong vơi ấm áp trong nước, không ngừng có nhiệt khí bốc hơi lên. Nàng cảm giác mặt ở nóng lên, đầu cũng có chút choáng váng. Sau lại phúc nữ tới tìm, kêu bọn họ nói không sai biệt lắm, làm hồi đại sảnh vệ ngạn ở phía trước đi.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 Phúc nữ nhẹ giọng chiêu chọc nàng. Không nghĩ thấy ca ca. Ngược lại tưởng cùng ta dạo chơi công viên thường mai không thành. Miệng lưỡi sắc bén. Ta nói bất quá ngươi. Hảo bá. Trách ta xen vào việc người khác. Lần tới lại không giúp các ngươi sáng tạo cơ hội. Xem hai ngươi sốt ruột Như thế nào còn phải lý không buông tha người. Tổ tẩu nói ta phải lý. Chính là thừa nhận muốn gặp ca ca. Cảm giác các nàng càng đi càng chậm. Vệ ngạn dừng lại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 Này đây vì nàng chuẩn bị này đó của hồi môn cũng không làm trong nhà thương gân động cốt. Phương Dư nói có chút nhiều. Nàng nương nói chứa đầy chút không có gì. Thứ nhất nàng là quận vương phủ ra tới. Thứ hai nàng gà qua đi là làm vệ gia trường tức. Liền tính so mặt sau vào cửa của hồi môn nhiều chút cũng chiêu không tới thị phi. Đơn từ chỉ là đưa cho ngươi nhìn xem. Việc này ta cùng ngươi tổ mẫu định ra. Không cần ngươi quản, dư nhi ngươi nghe, của hồi môn không ngại nhiều. Này dù sao cũng là nữ nhân ra mặt, lại nói chúng ta này còn không thể xưng là, càng nhiều người chưa thấy được, ta lại thấy quá, các nàng cũng lấy đơn tử đi đọc khắp quận vương gia nghe xong. Quận vương gia sau khi nghe xong không lớn vừa lòng, hắn phi buộc bỏ thêm chút danh ra tranh chữ trước đây bản đơn lẻ. Nói ban đầu cái kia tục tằng đi chính là thượng thư đại nhân trong phủ, gà chính là chiều đại đầu một cái tam nguyên cập đệ trạng nguyên lang.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 Nàng thật nhiều thời điểm đều là nhắm hai mắt căn bản không mở. Nào có tâm tư xem nam nhân chê cười. Nhiều vài lần lúc sau, chờ nàng ra mặt hơi hậu một chút. Không như vậy xấu hổ đến lợi hại. Vệ ngạn đã sờ soạng đến không sai biệt lắm. Cũng từ mau đầu tiểu tử quá độ thành tay già đời. Phương Dư trước khi nghe người ta nói quá. Các gia phu nhân xem chuẩn tức cùng vào cửa lúc sau thức phụ nhi là bất đồng. Người gà qua đi phía trước nàng xem người thân thiết.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 Phương Dư tắc làm nàng tổ mẫu cùng mẫu thân kêu đi một bên. Vấn đề là một người tiếp một người. Biết trong nhà là không yên tâm nàng. Phương Dư nhẫn nại tính tình từng cái đáp. Đáp xong nắm nàng mẫu thân tay. Ta ở vệ gia thực hảo. Từ lão thái thái đến thái thái đến tiểu cô. Các nàng đãi ta đều hảo. Này hai ngày thấy thân tích cũng không tồi. Tổ mẫu cùng mẫu thân có thể yên tâm. Yên tâm. Người nói như vậy nương liền an tâm rồi. Chỉ là thực luyến tiếc.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 Vệ huyên hẳn là cũng sẽ giống phụ thân hắn cùng hắn đại ca giống nhau thành thực thực lòng đối phu nhân hảo đi. Tác giả có lời muốn nói. Vệ huyên, đều đừng nóng vội, chờ ta tham gia cái thi đại học. chương 209, phiên ngoại 12, vệ Ngạn là càn nguyên 26 nhân hạ chàng, Hạ giới thi hương thì tại 29 năm, tính lên không đã bao lâu. Vệ huyên vốn dĩ cộng lại liền đuổi này khoa, đều làm đủ chuẩn bị. Kết quả ra điểm sự, lầm khảo trước gần tháng trong nhà lão gia tử bị bệnh. Thái y mỗi ngày hướng trong phủ chạy lại là ghim kim lại là huy dược. Lăn lộn hai tuần, mắt nhìn lão gia tử hào lên, khương mật lại không thoải mái. Nàng thân thể nhất quán không tồi, tự cho là dưỡng đến cũng hào. Bình thường cực nhỏ sinh bệnh, này một bệnh, làm đến cả nhà liền rất hoảng loạn. Lúc này phương dư đã hoài thượng, người trong nhà ngăn cản cản nói phòng bệnh bên trong không may mắn.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 Hiểu đường ca ca vốn dĩ tưởng đuổi nhị ca mặt sau kia giới. Nhị ca như vậy một sau duyên. Hai người bọn họ liền đụng phải. Ca người không nói ta cũng chưa nghĩ vậy nhi. Hai người thật liền đuổi cùng giới. Không cần sai khai. Như thế nào liền thế nào cũng phải sai khai. Đỡ phải đánh lên tới nhà. trạng nguyên không phải chỉ có một. Vệ huyên lúc ấy khiến cho nàng chọc cười. Đừng nhìn đại ca tam nguyên cập đệ ngươi liền cho rằng trạng nguyên hảo lấy. Không đơn giản như vậy.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 Nói đây là đường hoài cần trên người rất lớn một cái yêu thế. Hắn nếu tuyển thích hợp từ, có thể có không thấp thành tựu, người thường lúc ban đầu gặp mặt cho nhau chi gian hẳn là không có gì hào cảm. hảo cảm muốn thông qua chậm rãi tích lũy mới có thể trồng chất lên. Đường hoài cần người này rất quái lạ, hắn đặc biệt dễ dàng làm người đối hắn tâm sinh thiện ý. Giống quốc tử giám liền có một ít, cùng hắn lôi tới cũng không nhiều lắm, nhưng những cái đó liền đem hắn đương bằng hữu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 Mỗi lần xem đường hoài cần trước mặt vây một vòng người vệ huyên liền đặc may mắn hắn tiến quốc thử giám khi đại, đại ca đã kết cục. Cho Muốn cho đại ca tận mắt nhìn thấy hơn nữa bị kích thích đường hoài cần cầu thú ngốc muội chi lộ bảo đảm nhấp nhô gập gành. Nhớ trước đây, chưa bị dám sinh ghen ghét hắn ca ghen ghét đến nhiều tàn nhẫn. Đối đường hoài cần đâu? Quả thực xuân phong ấm áp. Này cũng có chỗ lợi. Chỗ tốt chính là lúc sau không bao lâu. Nhiều lắm qua một tuần.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 tự mình đánh lên trải chăn tới cha ta nói tận dụng thời cơ này đầu đường hoài cần thoáng chiêu chọc vệ huyên hai câu kia đầu tế huân đang hỏi thôi nhất chu lời nói biểu đệ giao tân bằng hữu cùng đường hoài cần đi được rất gần thôi nhất chu nhíu mày không hé răng lại là như vậy tề huân tràn đầy bất đắc dĩ nói chuyện đó ta tận lực ta cùng mẫu thân đề ra ta là thiệt tình tưởng cưới biểu muội mẫu thân cũng thực nguyện ý thật vất vả còn nói phục tổ mẫu là nhà các ngươi thôi nhất chu hắc mặt đánh gãy hắn biểu ca đừng nói nữa để huân nói lòng ta cũng không chịu nổi nếu không phải dưỡng đem nói tuyệt căn bản không để lối thoát ta nơi nào nguyện ý định những người khác a chu ta hỏi ngươi tì tì ngươi nàng hảo sao nàng được không thật đừng nói nữa ngươi việc hôn nhân nói định rồi tì tì của ta còn không có những lời này nếu cho người ta nghe qua tì tì của ta như thế nào gả chồng